năm trăm ba mươi nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không chín bốn lưu nghe thấy ngạch gian mồ hôi chạy xuống dưới giờ phút này hắn hận không thể chạy nhanh trở về đem đến tiếp sau cấp giải quyết xong ở lưu nghe thấy miên man suy nghĩ khi chung quanh không khí trầm tĩnh bọn họ nhìn quen người chết cho nên cũng không có thét trói thai ra tiếng chỉ tại tràng khoảng cách tương đối gần nhân biểu cảm có chút dại ra duy độc bốn vị khu giải trên mặt thần sắc khác nhau vật tư tới rồi trong đám người không chỉ là ai hô như vậy một tiếng tất cả mọi người ý động đứng lên n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời g i á m thương khu vật tư là từ không trung nhảy dù thả mỗi lần lĩnh vật tư đều sẽ phát sinh một lần đại chiến tạo thành không ít người trọng thương thậm chí tử vong tứ khu nhân chuẩn bị lấy lợi khu dài nhóm cũng đều nghiêm túc đứng lên nhìn phía bầu trời cùng những người đó xem vật tư đưa lên vị trí bất đồng bọn họ xem là phi cơ trực thăng cứ việc bọn họ biết như vậy độ cao bọn họ là nhìn không tới điều khiển vị trí khả bọn họ như trước muốn xem xem kia điều khiển trên vị trí nhân là ai cùng lúc đó lê thu cũng thấy được trên bầu trời phi cơ trực thăng xem kia số lượng ít nhất có hai mươi giá lê thu đôi mắt híp lại toàn xoay người nhìn về phía t r u n g quanh cao nhất lâu hít sâu một hơi cước bộ bay nhanh chạy tới động tác nhanh nhẹn trèo lên một tầng lại một tầng trong lúc này lê thu trên người đau xót dường như đều tiêu thất nàng chỉ còn lại có một cái tín nhiệm thì phải là nhất định phải trèo lên đi tầng hai mươi lâu lê thu chưa bao giờ như vậy mỏi mệt qua nàng thậm chí cảm giác thân thể của chính mình cũng không là của chính mình nhất là này hai tay đã máu tươi trải rộng thậm chí đều thân không thẳng đi cao như vậy địa phương lê thu hoàn toàn là ở bằng vào ý chí của mình lực cùng thân thể tố chất ở chống đỡ nàng không phải không nghĩ tới đi thang lầu nhưng này là một chỗ phế lâu vẫn chưa chủ nhân đúng vậy ở đến phía trước nàng cũng đã quan sát tốt lắm đi trước này lâu trên đường liền nhìn đến bố cáo bài nói là này một thế hệ nguy hiểm khác thường thú dị thực thoát tận thoát hiện này phế lâu tầng hai mươi lâu cao trong đó thang lầu đại đa số đã hủy hoại nếu phải đi trong lời nói phải thật cẩn thận ngược lại càng thêm lãng phí thời gian không bằng theo bên ngoài đến leo lên cũng may này lầu tuy rằng phế bỏ qua nhưng mặt trên sinh mãn g dây mây phản đứng lên cũng coi như phương tiện đứng lại thiên thái thượng lê thu nhìn phía ở trên bầu trời xoay quanh phi cơ trực thăng đôi mắt hiếp lại tập trung một trận khu động phân giải kỹ năng khoảng cách quá xa lê thu xem cũng nhìn không tới rõ ràng nhắm mắt lại chuyên c h ú khu động kỹ năng a này là của ta vật tư theo trên bầu trời hạ xuống rất nhiều người đều nhận không chịu nổi tiếng lên đem tia rơi xuống vật tư làm của riêng khả bọn họ một người nơi nào có thể hộ được cái này hình thành hỗn loạn thậm chí là đánh chửi huyết hợp lại tại đây loại hôn l o ạ n hạ có một số người thậm chí bị trên bầu trời rơi xuống vật tư cấp tạp vừa vạn giống như thải đạp sự kiện bản căn bản không người để ý tới ngược lại càng thêm chuyên chú cướp đoạt vật tư thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn về phía chung quanh tình huống mày thật sâu xúc h ở i thời chi khoảnh dẫn đầu nhịn không được đem một cái bị vật tư tạp đổ nhân nâng dậy đến khả người nọ cũng không có ra tiếng cảm tạ ngược lại hung hăng cong thời chi khoảnh nhất móng nuốt ác l u ô n nói này là của ta ngươi không cho thưởng thời chi hành đem thời chi khoảnh kéo trở về đúng khi có vật tư từ trên trời giáng xuống thời chi khoảnh bất chấp cái gì đem thời chi hành cấp đ ẩ y ra chính mình bị tạp bả vai trùng trùng té trên mặt đất ca thời chi hành mục tí dục liệt đi muốn tới thời chi khoảnh bên n g khả vật tư tùng tùng rơi xuống trực tiếp đem kia cùng nơi địa phương mai trụ ca thời chi hành trong đầu trống rỗng thân thể làm chủ hắn chật vật bỏ lên cước bộ lương thương chạy tới điên cuồng lay rơi xuống vật tư thùng ngọc bi lở vệ lì đòi ổ